phàm Nhân Tu Tiên Chương 141 Thăng Tiên Lệnh Vừa nhìn thấy phi hành phù, người da đen cùng vị quầy chủ kia đều đổi sắc Ánh mắt nhìn về phía hàng lập cũng trình trọng rất nhiều. Dù sao, người có phù chú cấp cao như vậy cũng không phải là hàng người bình thường. Được, ta đổi. Người da đen rất dứt khoát, lại muốn bán rõ ràng, chiếm tiền nghi này. Làm sao có thể không làm chứ? Bất quá trước đó, ta muốn thử một chút lời của các hạ nói, tàn phiến này không ngại bất cứ vật gì bên ngoài đều thu hút tất cả các linh khí, phải không? Nếu là thật, phải hạ lập tức trao đổi, nếu có điều không thật, phải hạ sẽ không thể bỏ vốn đổi lấy vật này. Hàng Lập bình tĩnh nói, người da đen mới đầu nghe Hàng Lập nói như vậy thì sửng sốt, nhưng khi nghe rõ ràng nội dung lời dưới, liền nở nụ cười. Ta nói về công hiệu của vật ấy đều là thật, các hạ cứ việc thử một lần. Người da đen mười phần tin tưởng nói, Hàng Lập nghe vậy cũng không khách khí, từ trên người lấy ra một vật như cái chén rượu để ra trước mặt đất, sau đó cầm lấy mảnh vải kia phủ lên trên. Sau khi cái chén rượu biến mất, Hàng Lập vương một ngón tay, trên đầu ngón tay ngân tụ một đạo linh khí màu trắng, cùng hướng về phía dưới nhẹ nhàng điểm một cái. Kết quả, điểm linh khí màu trắng kia cũng biến mất không thấy, từ hồ như là bị thôn phệ mất. Hàng Lập thấy tình cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, đem mảnh vải về lại trong tay. Chén rượu lại xuất hiện, bên trong cũng xuất hiện luồng linh khí màu trắng vừa mới biến mất đang phiêu đảng. Không sai, lời huynh đài nói đích xác là không có giả. Pháp bảo tàng phiến này ta mua, phi hành phù kia, thuộc về các hà. Hàng Lập đem mảnh vải, bỏ vào trong tay áo, đứng lên, hướng tới người da đen ôn quyền nói. Tốt! Các hạ thật thoải mái Người già đen vừa nghe, vừa mừng trở Cúi người đem phi hành phù nọ Cầm vào trong tay Vội vàng lăn qua lộn lại, nhìn mấy lần Sau khi xác định không phải là đồ giả Mới cười nói Hàng lập miệng cười không nói cái gì Quay người lại ra khỏi đám người Nhưng chưa đi được vài bước Chợt nghe trong đám người kia Truyền đến đông đảo thanh âm nghị luận <cười> Người này thật là ngốc Dùng phù bậc cấp cao Để lấy một thứ không có tác dụng như vậy Đúng vậy đó, tàng phiến này nhỏ như vậy, có thể có tác dụng gì? Đổi như thế, căn bản là không có đáng giá. Cũng đừng có nói như vậy, người ta nói không chừng, có dự dụng gì khác thì sao? Hàng lộc nghe vậy, âm thầm cười lạnh vài tiếng. <cười> Những người tu tiên này, làm sao mà biết được, vật ấy đối với mình có tầm quan trọng như thế nào? Vị huynh đài này, thông thả một chút, chờ tại hạ một chút. Hàng Lập chưa đi được bao xa, một thanh âm đột nhiên, từ phía sau truyền tới. Ngày sau đó có tiếng bước chân chạy vội đến hàng lập có chút ngạc nhiên chẳng lẽ là gọi mình hắn không khỏi quay đầu lại chỉ thấy cách đó không xa có một người đầu đầy mồ hôi đang chạy tới bên này vừa chạy vừa hô Đúng là thanh niên mặt tròn khi nãy thiếu chút nữa bị và miệng hàng lập trừng mắt nhìn tốt nhất là dừng ở tại chỗ hắn muốn biết cái tên giống như là làm hề này rốt cuộc có chuyện gì mà phải liều mạng đuổi theo mình Huyền đài Cuối cùng đuổi theo được người rồi. Thành niên đuổi theo tới, thờ hộn hệt nói. Vị huynh đài này, có việc gì không? Hàng Lập liếc mắt xem xét đối phương, nghi hoặc nói. Vật này tặng người, xem như cảm ơn đại ca giải vây. Thành niên không nói hai lời, một tay đưa một quyển sách nhỏ tới tay Hàng Lập, sau đó có chút ngừng ngùng chạy đi. Hàng Lập có chút sửng sốt, nhưng lập tức cười. Trong số người tu tiên, còn có người thuần phát như thế này. Thật là ngoài ý nghĩ của hắn, hắn cũng không đuổi theo, mà là cúi đầu nhìn vật trong tay. Tên quyển sách là Thanh Khê Bút Lục, thật nhìn không giống pháp quyết gì, Hàng Lộc cũng hứng thú, lật ra xem vài trang. Thì ra là tiền bối tu tiên Thanh Khê Trần Nhân, của Việt Quốc, không thích tu luyện nữa, chỉ thích rong chơi khắp nơi, đem các loại truyền thuyết bí mật mà mình từng nghe thấy, ghi rõ chi tiết trong một quyển tạp ký, còn có chút hình vẽ liên quan rất sống động. Hàng Lập mặc dù xem qua không nhiều lắm, nhưng cũng có hứng thú đối với Phật này, đem sách này bỏ vào trong áo. Kế tiếp, Hàng Lập cũng không muốn gặp chuyện gì đặc biệt, không còn hứng thú liền đi trở về chỗ cũ. Trong phòng mình, Hàng Lập nằm trên giường, lật xem thanh khê bút lục. Chuyện kể trong sách này, có chút là của thanh khê thượng nhân, tự thân trải qua. Có cái thì chỉ nghe thấy, nhưng không có cái nào là không cổ quái, chuyện hiếm thấy thậm chí có chút truyền bí mật không truyền ra ngoài của các gia tộc tu tiên cũng không biết thanh khê thượng nhân này làm sao mà biết được. Hằng lợp thấy thú vị, nhưng khi lợp cuốn sách tới vài tờ cuối cùng, thì trước mắt xuất hiện bảy loại lệnh bài có đồ hòa giống nhau, mà phía trên dưới đồ hòa đều có khắc mấy chữ. Thăng tiên lệnh là do bảy đại tiên phái việt quốc chế ra, là các phái tu tiên cấp cho gia tộc tu tiên lập được công lớn, chỉ cần có người cầm lệnh bài tìm tới môn phái tu tiên phát lệnh bài ra hiệu quả cũng như là người thắng trận cuối cùng tại thăng tiên hội cũng được đãi ngộ như vậy được ban cho chút cờ đăng cùng tư cách nhập môn chỉ là bậc ấy vẫn chỉ truyền lưu bên trong các gia tộc tu tiên người tu tiên bình thường cũng là vô duyên thấy được bởi vậy chỉ dựa theo hình dáng nghe đồn mới đưa ra các hình dạng này cuối cùng thanh khe thượng nhân còn dùng vài chữ viết ra một câu nói lệnh này cũng được các gia tộc tu tiên dùng để chuyển nhượng và giao dịch. Hơn nữa thời hạn phát lệnh cũng được duy trì rất lâu, cho nên phải tu tiên phát lệnh, nhận lệnh chứ không nhận người. Chỉ cần có người cầm lệnh tới cũng là một bước thăng tiên, có thể nói là vật nghịch thiên đối với người tu tiên cấp thấp. Hằng lập nhìn các văn từ phía dưới nói rằng, là nhìn một chút bảy đồ hình đò, cảm thấy trong miệng khô khốc, tim đập thình thịch. Lúc đầu Hàng Lập vừa nghe đến mấy chữ thăng tiên đại hội này Đã mơ hồ nhìn tới lệnh bài kỳ quái Lấy được từ chỗ chu nho Lệnh bài nọ có một mặt khắc hai chữ thăng tiên Làm cho Hàng Lập cảm giác được Hai chữ này có chút gì ẩn ý trong đó Nhưng sau lại nghe Người khác nói rõ về thăng tiên đại hội Cũng không có chút gì nhắc tới chữ thăng tiên lệnh Cũng nghĩ chỉ là trùng hợp mà thôi Cũng không có nghĩ đến Nhưng không ngờ Trong lúc vô ý được cuốn sách nhỏ này là hiểu được la lịch của vật này cùng ý nghĩa chân chính của nó. Hơn nữa, thăng tiên lệnh này lại có tác dụng to lớn như thế. Hàng lập càng nghĩ càng kích động, vội vàng từ trên người lấy ra cái lệnh bài đen đen kia. Sau đó, vội vàng so sánh với đồ họa, tìm ra được một bước không sai biệt lắm. Hoàng Phong Cốc, đúng là Hoàng Phong Cốc, phát ra thăng tiên lệnh này. Hàng lập tay cầm lệnh bài, thì thao lẩm bẩm bất quá vật quý trọng như thế, tại sao lại lạc đến tay kim Quang thường nhân, một người tu tiên thấp kém như thế này? hàng lập sau khi tỉnh táo lại nghi hoặc khó hiểu, nhưng thật ra nhắc tới chùa nho kia, thật đúng là chủ nhân của lệnh bài đó. nguyên lúc đầu tần diệp lĩnh đội danh hiển hách nhất hiện nay, năm đó ngoài trừ diệp gia ra, còn có gia tộc tu tiên, tần gia uy danh cũng không kém, ở nơi này hai nhà bởi vì có quan hệ thân nhân, cho nên ở chung cũng không tệ lắm thăng thiên lệnh này chính là vật tần gia tổ thượng thay mặt truyền xuống, sợ vậy không có đem nó dùng, chỉ là bởi vì tần gia vẫn tìm không ra, kỳ tài tu tiên có thể xứng với lệnh này, cho nên tình nguyện đem nó tiếp tục truyền xuống cũng không muốn làm hỏng vật này. Nhưng trải qua nhiều đời, tần gia bởi vì năm ngày càng thư thất, dần dần suy bại, mà dịch gia ngược lại ngày càng hưng vượng, càng thêm phát đạt, làm cho người của tu tiên giới Chỉ biết là tầng diệp lĩnh có dịp gia, mà đối với tầng gia không hề hay biết. Tới đời của kim quan thường nhân, tầng gia chỉ còn lại hắn là nam, mà tư chất của hắn lại thấp vô cùng. Căn bản vô vọng có thể có trúc cơ, cứ như vậy, tầng dịp hai nhà thực lực cách xa nhau, hơn nữa quan hệ thân nhân của hai bên sớm đã là chuyện của quá khứ. Vì vậy, người của dịp gia rốt cuộc đem chú ý đánh chiếm tầng gia để kiếm vài món kỳ bảo gia truyền. Mà thăng tiên lệnh nọ là vật Mà bọn họ càng muốn được Mà kim quan thường nhân Từ chất tu tiên không ra sao Nhưng bằng lãnh quan sát cũng không nhỏ Hơn nữa hắn nhát gan như chuột Bởi vậy dịp gia vừa muốn có hành động chùa nho vừa nghe phong phanh tiếng gió Đã bời vàng đem thăng tiên lệnh Cùng phụ lục họa tiểu kiếm Mà trốn đi Về phần vài món bảo bối còn lại Bởi vì có kết giới phong cấm trụ Kim quan thường nhân nhất thời lấy không được Cũng chỉ đau lòng để lại cho dịp gia Kết quả, Kim Quang Thường Nhân chạy trốn đã mười mấy năm, vẫn ẩn cư tại một đào quang trong thế giới người thường. Dựa vào pháp lực thấp kém, hết ăn lại uống, cũng tiêu diêu tự tại. Sau này, tâm tư muốn sử dụng thăng tiên lệnh của hắn, cũng dần dần phai nhạt Hắn tự hỏi cho dù uống trúc cơ đan cũng không có khả năng tiến vào trúc cơ kỳ. Nếu như vậy, cần gì phải đến đại phái tu tiên đó, làm đệ tử chịu khổ chứ? Cứ như vậy, sau lại phát sinh chuyện vây con thất huyền môn, thang tiên lệnh này lại tiện nghi cho Hàng Lập. Chương 142 Tập Xác Hàng Lập đối với việc của Tần Gia đều không hay biết, nhưng việc này cũng ảnh hưởng đến tâm tình mừng muốn điên lên của hắn. Hắn hừng phấn vừa đi đi lại lại trong phòng, vừa cầm cái thang tiên lệnh kia ở trong tay, không ngừng hí hoáy, đồng thời càng nhìn cái lệnh bài thì càng đặc biệt cảm thấy thuần mắt. Sau thời gian một nén nhang, Hàn Lập cuối cùng cũng đã tỉnh táo, hắn bình ổn lại sự kích động trong lòng, bắt đầu suy tính những an bài sau này và tính khả thi của việc đi tới Hoàng Phong cốc bái Sư. hàng Lập trải qua một đêm trằn trọc không ngủ. Thái Nam tiểu hội cuối cùng đã tới lúc kết thúc, bắt đầu từ sáng sớm ngày thứ hai, rất nhiều tu tiên giả bắt đầu ồn ừn rời cốc mà đi. Người trong cốc bận chút ít đi một nửa, tới buổi chiều Có mấy vị tiền bối cao nhân, tuổi đã cao, xuất hiện trên quảng trường. Sau khi nói vài lời khen ngợi khích lệ, liền tuyên bố, Thái Nam Tiểu Hội, chính thức kết thúc. Mà Thanh Nhan Chân Nhân kia, cũng ở trong đó. Nhất thời những người tu tiên còn lại, hoặc tụm 5, tụm 3, hoặc phiêu nhiên mà bay đi. Mà lúc này, Tùng văn đạo sĩ và mấy người khác lại tìm tới Hàng Lập. Liền một lần nữa, mời Hàng Lập cùng đi. Sau khi Hàng Lập trầm mặt một lúc, Vẫn cứ lắp đầu cự tuyệt lời mời Của đám người Tùng Văn Dẫn tới ngô cửu trí Và huynh đệ mặt thị cực kỳ bất mãn Đối với hàng lập Ngay cả sắc mặt của Tùng Văn đạo sĩ Cũng có chút khó coi Nếu hàng huynh không muốn cùng chúng ta đồng hành Tùng Văn cũng không miễn cưỡng Huynh đại lên đường một mình Phải bảo trọng Cuối cùng Tùng Văn than một tiếng Dùng ngựa khí tiết núi nói Sau đó hắn vỗ vai hàng lập rồi cùng với những người còn lại rời khỏi sơn cốc Hàng Lập chưa phát hiện, trong nháy mắt kia, khi tuần văn đạo sĩ bộ vai, dùng một loại phấn không màu không sắc, giấu trong tay áo, rắc trên áo hắn, mà những nơi bị rắc vào, cũng không nhìn ra một chút nào khác thường. Khi đám người ngô cử chỉ vừa mới ra khỏi đám sương mù trước cửa cốc, tuần văn đạo sĩ không biết từ khi nào rót lại phía sau, hắn từ lúc mọi người không chú ý, lộ ra một vẻ hung ác. Đột nhiên, giờ cao tay áo, một đạo hỏa quang bay nghiền ra biến mất trong bụi cây bên cạnh. Sau đó, vẻ mặt lại khôi phục bình thường, chiếu theo chính khí lẫm nhiên như vậy, tự hồ vừa rồi hết thảy đều như chưa từng phát sinh. Hàng Lộc cũng không biết những việc tuần văn đạo sĩ vừa làm, nhưng khi đi ra, lại thay tập quán cẩn thận. Hắn không lập tức từ Thái Năm Cốc xuất phát, mà lại nghĩ lại trong cốc một đêm. Đợi tới khi trời hận sáng, mới thần không biết, quỷ không hay, lặng lẽ ra khỏi sơn cốc. Đợi tới khi vừa ra khỏi Thái Nam Cốc, Hàng Lập liền nhận rõ phương hướng, thi triển ngự phong quyết, khẽ nhúng chân, người liền bay xa mấy trượng, cứ như vậy quần áo tung bay, dần dần đi xa. Hàng Lập rời đi chưa lâu, lại có hai người vội vã chạy tới, trước bọn họ có một viên ngọc màu xanh to bằng ngón chân cái dẫn đường, dẫn ngay tại nơi Hàng Lập vừa mới dừng lại, chuyển phương hướng, nhằm theo hướng mà Hàng Lập vừa bay, hai người kia cũng đuổi theo sát phía sau. Hàng Lập đi đường không hề ngừng lại, đi liên tiếp hơn trăm dặm mà không hề nghỉ ngơi. Tới khi tới được một ngọn núi nhỏ, mới chịu ngừng chân, ngồi lại chút ăn uống gì đó, khôi phục lại thể lực và pháp lực. Hàng Lập không biết, chuỗi hành động không bình thường của hắn khiến cho hai tên truy đuổi phía sau bắn chửi không ngừng. Việc này cũng khó trách, có người trời còn chưa sáng đã lên đường, nếu không phải là trước đó động thủ cướp trên người Hàng Lập, bọn chúng nói không chừng đã để người chạy thoát rồi. Nhưng cứ như vậy, kế hoạch của bọn chúng trước đó, đầu tiên là kế hoạch đặt bẫy ở phía trước, chuẩn bị mai phục hàng lập cũng phá sản, càng làm cho hai bọn chúng tức giận vô cùng. Chính là hàng lập vừa nhấc chân đã đi hơn trăm dặm, khiến cho bọn chúng ở phía sau hít khói mệt không chịu nổi. Dù sao hai người bọn chúng là người tu tiên cũng chưa lâu, xem ra việc dựa vào hai chân đi đường dài như vậy hai bọn chúng đã lâu chưa có trải qua. Không biết đã bao lâu, Hàn Lộc quanh chân ngồi tại một cái ao dưới gò núi, nhắm hai mắt, không hề động đậy, Từ hồ đã chìm đắm vào cảnh giới vong ngã, mà xung quanh trừ tiếng kêu của sâu bọ ra, cũng không còn âm thanh nào khác. Đúng lúc này, ở trong vùng vùng gần đó, đột nhiên hơn chục đạo bạch quang phát đất chui lên, đâm thẳng hướng Hàn Lộc, Hàn Lộc vốn không nhúc nhích, bỗng nhiên mở to mắt, lộ ra hàng quang, cơ thể đột nhiên tự bay lên trời, sau đó hai chân khẽ chạm đất, đáp xuống một chỗ đất trống bên cạnh. Cứ như vậy, những vầng bạch quang đó tự nhiên bị hấn, phập phập, từ trong vụn bùng mà bạch quang tới tất chém hướng hàng Lộc, lộ ra nửa mặt long lanh trong suốt, chính là hơn 10 cây băng trỳ sắc bén vô cùng. Hàng lập thấy vậy, thần sắc trở nên âm trầm, hắn giũi tay phải, năm ngón xòe ra, một tiếng vang lắc rắc bùng lên. Trên năm ngón tay xuất hiện một quả cầu lửa nhỏ Chỉ là quả cầu lửa này so với cầu lửa của hỏa đạn thuật thông thường thì nhỏ hơn một nửa Các hạ mời nếm thử ngũ đạn liên pháp của tài hạ hà. Hàng lập nhìn chằm chầm vào nơi lộ ra băng trì Nói một cách uy nghi đáng sợ Sau đó nắm 5 ngón tay lại Bận nhiên búng ra 5 quả hỏa cầu dàn thành một đường thẳng bắn ra ngoài Mắt thấy hỏa cầu sắp đánh tới mặt đất Một nhân ảnh màu vàng đột nhiên vô cớ xuất hiện, sau đó thân hình lóe lên, nhân ảnh liền tới một chỗ khác, vừa đúng vượt qua phạm vi công kích của hỏa cầu. Bùng một tiếng, địa phương đó bị mấy quả hỏa cầu của Hàn Lập bắn thủng một hố, trong cái hố toàn là hơi nóng và khói, có mấy nơi còn lộ ra dấu vết bị nung chảy, khiến cho tên Gia Hỏa tí nữa thăng thiên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. hàng Lập lúc này cũng không để ý tới cái hố đó. Mà là dán mắt vào tên áo vàng vừa mới nhảy ra, một hắn tử gầy gò, vẻ mặt dạo trá khoảng hơn ba mươi. Sao lại đánh lén ta? Hàng lập lạnh giọng hỏi, tên áo vàng vừa nghe lời này chuyển mắt, cười gian mấy tiếng nói. Muốn biết sao, chờ kiếp sau đi. Sau đó, hắn đột nhiên lớn tiếng hét. Động thủ! Hàng lập cả kinh, vừa định hành động, lại đột nhiên nghe thấy dưới chân, có hai tiếng phá đất vang lên sau đó là hai bàn tay lấp lóe quang mang màu vàng như chớp phân làm trái phải liều chết nắm lấy hai chân của hàng lập khiến cho hàng lập không thể dịch chuyển tiểu tử người chết chắc rồi hai chân không động được xem ngươi làm sao tránh khỏi băng trì của ta hắn tự áo vàng đắc ý cười gian nói tiếp đó nhấc hai tay lên hướng tới hàng lập trong miệng bắt đầu lẩm nhẩm kết quả phía trước hai tay hắn hàng khí bước người dần dần ngưng tụ lại thành một tinh thể màu trắng và dần dần hình thành một cây băng trụi sắc nhọn. sắc mặt hàng lộc đại biến, tay hắn đặt lên eo, càn một tiếng, hàng quang lóe lên, một thanh trường kiếm sáng chói xuất hiện. tiếp sau là một đường kiếm chém xuống, không chút chần chừ. cản, thanh kiếm này như chém vào tảng đá, tia lửa lấp lè, mà cái bàn tay màu vàng kia vẫn bình yên vô sự. hàng lộc vừa sợ vừa giận, đang muốn tìm cách khác. Đối diện lại vang lên tiếng cười điên cuồng Của tên áo vàng Tự tử đi chết đi Tâm lý hạng lập trùng xuống Bồi vàng ngẩn đầu lên nhìn Nhìn thấy hai mươi cái băng trùy sắc nhọn Đã từ phía tên áo vàng đánh tới Bao trùm lên thân hắn Không thể trốn chạy Hạng lập thấy vậy Thần sắc vô cùng ngân trọng hăng hít sâu một hơi Nghiến răng một cái lắc mình Thân thể lại đột nhiên như quỷ dị cong sang hai bên Nhưng cái băng trùy đó không ngờ là bị cách uống éo này khiến cho bay sạc qua đại bộ phận, chỉ có vai và chân trái là không thể tránh khỏi, đè bị một cây băng trỳ xuyên qua, máu tươi từ trong vết thương phun ra, ướt đẫm y phục của Hàn Lập. Bốp một cái, hàng Lập ném kiếm trong tay, mười ngón vung lên, nhanh chóng phong bế mạch máu ở vụ gần, khiến cho máu tươi ngừng chảy, mà tên áo vàng vốn đang dương dương tự đắc, lại mở to hai mắt, không thể tin Nhìn tất cả sự việc vừa mới phát sinh Ánh mắt hàng lập nghiêm lại Hai chân dùng lực Chợt uống lại như không xương Hai chân sau một trần rắc rắc Hai chân rõ ràng co lại một chút Tiếp đó toàn thân bỗng nhiên hướng lên trên Bà chạy Hai chân trơn như cá chạch Rút ra khỏi hai bàn tay Sau đó toàn thân ở lưng trần trời Bắn vọt đi Ở một nơi cách hơn 10 trường mới ngưng lại Lạnh lùng nhìn bàn tay lớn kia Không thể nào Sao có thể dưới sự gia cố của cự lực thuật Mà vẫn có thể rút chân ra được Từ vững bùng bên dưới bàn tay Phát ra tiếng ống ống tức giận Sau đó Hai bàn tay vùng ra bên ngoài Một thân ảnh khôi ngô Toàn thân phát ra hoàng quang Từ trong bùn đất chui ra Chương 143 Trạm sát Đại Hán mới từ dưới đất chui lên Và tên áo vàng lúc nãy Chính là hai tên truy đuổi sau lưng hàng lộc. Bọn chúng đuổi theo phía sau, tờ Hàng Lập lại chuẩn bị lên đường, sau khi khôi phục lại pháp lực, lập tức lén lút tìm tới, sắp đặt lần tập kích này. Lúc này Hàng Lập cảm thấy chân thù thương đau rác, xem ra cử động vừa rồi khiến cho vết thương ở đó nghiêm trọng thêm một chút. Bất quá, hiện tại không phải là lúc để lo lắng về vấn đề này, bởi vì tên đại hán vừa rồi trốn trong đất kia, từ sau lưng rút ra một thanh trường đao, hát khí vây quanh hùng hăng hướng hàng lập chém tới. hàng lập nhìn thân hình đối phương, mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng động tác lại cứng nhắc. rõ ràng tên này chỉ ủy vào pháp thuật gia trì, tâm lý không khỏi nhẹ nhõm một chút. phải biết rằng nói riêng về sự linh động quỷ dị của thân thể, hàng lập từ hỏi đối phương có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp mình. nghĩ tới đây, hàng lập không thèm để mắt tới tên đại hán khí thế to lớn ở trước mặt, mà chú ý tới tên áo vàng bởi vì tên này lấy ra một cái hồ lô màu xanh đen, đang hướng miệng hồ lô vào mình, từ hồ muốn thi pháp. người nhìn đi đâu, đi chết đi. Đại Hán đã tới gần hàng Lập, hoàng quang trên thân hình đại thịnh, vùng thành đào quái dị lên, hướng Hàn Lập hung hăng bộ tới. Hàn Lập hừ một tiếng, toàn thân chói lòa, thân hình đã ra khỏi phạm vi của thế đạo. "Tiểu tử, tử, người bị lừa rồi." Đại Hán đột nhiên cười điên cuồng nói hắc quan từ thanh trường đao trong tay lấy lên hóa thành một sợi roi màu đen như thể một con rắn lớn đuổi theo quấn lấy thân hàng lập như thể không trói được thì không ngừng hàng lập lấy làm kinh Hãi thân hình lập tức trở nên mơ hồ quỷ dị lúc thì sang trái lúc lại sang phải lúc thì ở phía trước lúc lại ở phía sau phạm phất như đồng thời có mấy hàng lập vây quanh đại hán đại hán thấy vậy bắt đầu sợ hãi kêu to nhưng lập tức lại ấy vào toàn thân có thổ giác thuật bảo vệ, liền không thèm để ý tới mà tiếp tục thúc dục rời ra màu đen, liều mạng truy đuổi chân thân của Hàn lộc Ầm ầm, hàng Lập từ bên cạnh đại hán bước tới, nhưng trong chớp mắt, tay hắn lại mang theo hỏa cầu, liên tục bắn lên thân tên đại hán đánh tới hoàng quang trên người hắn chói chang, nhưng đáng tiếc, lập tức lại khôi phục như bình thường. Ha, <cười> đại gia ta có thuật hộ thể trên người mấy viên hỏa đạn bé tí này À, có thể phá được. Khuôn mặt đại hán điên cuồng nga ngược, pháp quyết trên tay càng thêm nhanh chóng, không ngừng buông lỏng khu động sợi roi màu đen. Tâm lý Hàn Lộc cũng có chút nóng vội, mặc dù sợi roi của đại hán so với mình thì chậm hơn một chút, không làm gì được bản thân, nhưng thần pháp của hắn cũng không dám chậm lại chút nào, bằng không nhất định sẽ bị trói lại, mặc dù không biết cái sợi roi này rốt cuộc là pháp khí gì, tránh né khó khăn như vậy nhưng cũng không dám tùy tiện để nó quấn lại. Hắn trong lúc đang bận biểu, nhìn tên áo vàng một cái, lên nhìn thấy đối phương, thần tình nghiêm túc, pháp khí hồi lô trong tay, cũng bắt đầu từ miền hồi lô mà bắn ra ngoài mấy đạo thanh quang, Không biết sắp có vật gì từ trong đó xuất ra. Không ổn, tiếp tục như vậy, bạn nhỏ của mình khẳng định không xong. Không bảo hiểm một chút thì không được. Hàng Lập nháy mắt, thấy tình huống nguy cấp, thông nghĩ. Vì vậy, Hàn Lập trong lúc đang bay với tốc độ cao, tay mở ra kim cương phù lấy được từ kim quang thượng nhân. Kim cương phù này cũng là một loại phù thuật, mà khẩu quyết thì Hàn Lập từ miệng khẩu tan hòa thượng đã biết được. Cuối cùng hôm nay cũng có công dụng. Hàn Lập hạ giọng niệm bài câu chú quyết, bởi vì đang lắc lư cho nên nghe thì có chút hàm hồ không rõ, nhưng chữ biết màu vàng trên lá bùa lại phát sáng. Đợi tới khi chữ hoàn toàn sáng lên, Hàng lập bỗng nhiên cầm lá bùa đó vỗ lên trên mình. Lập tức kim quang trái loài trên thân. Một tầng kim tráo bỗng nhiên xuất hiện. Nhân thân hình hắn cũng đột nhiên ngừng lại. Bị sợi roi đuổi tới từ phía sau trói lại. Sử dụng kim cương phù sẽ khiến cho thân pháp trở nên chậm chạp. Hàng lập sớm đã thử qua, lòng biết rõ. Để thấy sợi roi mặc dù đã quấn được mấy vòng, nhưng hoàn toàn đều bị chặn ở bên ngoài kim cương. Tâm lý lại càng không hoảng hốt. Biết bản thân đã thắng cược Kim tráo quả nhiên Có thể phòng về khỏi sự tấn công của pháp khí đối phương Mà Đại Hán thấy vậy Lại gào to một tiếng Bước nhanh Nắm chặt hai tay lại Đấm tới Hàng quang trên tay trái mắt Giống như là thật vậy Cũng không biết là gia trì còn phát gì Trải qua mấy lần giáo huấn trước Hàng lập không để Đại Hán tới gần hắn đột nhiên ngồi xuống Hai tay đặt trên đất Sau đó bàn lên tiếng chú ngữ Từ miền hàn lập phát ra tiếp đó hai tay cũng tỏa ra hoàng quang đại hán thấy vậy hơi kinh hãi vội vàng muốn dừng bước nhưng đã muộn rồi mặt đất bên dưới toàn bộ biến thành cát khiến hai chân hắn chìm vào tới tận đùi toàn thân luống cuốn đánh một đạo âm sắc bén vang lên bên tai hằng lập lòng hằng lập trùng xuống nhìn sang tên áo vàng chỉ thấy từ trong miệng cái hồ lô xanh đen đó liên tục phun ra 18 quả cầu tròn màu đen to cỡ trứng gà, bay thẳng hướng hàng lập. sắc mặt hàng lập rất khó coi, nhưng hàng quan trên tay bỗng nhiên tan đi. tiếp đó vương tay lung loạn trong ngực, lấy ra một cái hộp gỗ. mà lúc này mấy quả cầu đã tới gần, ra sức đánh lên quan tráo của hàng lập. kim tráo bị đánh không ngừng biến dạng, từ hồi lúc nào cũng có khả năng vỡ tan. nhìn thấy nguy cơ hàng lập không còn để ý gì, lại xếp bằng ngồi xuống đất, đặt cái hộp gỗ trên đất. Đọc chú quyết. Chát chát, chát chát. Thế công của mấy viên cầu càng lúc càng mạnh, công kích lên kim cháo không ngừng nghỉ, khiến cho kim quang trên người Hàng Lập từ từ nhạt dần. Xem ra, việc cháo phá người chết ở ngay trước mắt. Lúc này, Hàng Lập gầm to một tiếng. Lên! Theo sau tiếng gầm, từ trong hộp gỗ của Hàng Lập, bắn ra một đạo ánh sáng cho. đạo ánh sáng này như dao long xuất thủy, vần xung quanh, thành một vòng. Mấy viên cầu đó, như thể gặp phải khắc tên, toàn bộ đều bị trẻ làm hai, rơi xuống đất, liền hóa thành bụi. Phù Bảo Tên áo vàng như gặp phải quỷ, kêu to lên. Hàng Lập vừa nghe, liền giật mình, bất quá cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, bởi vì cảm thấy tên Đại Hán ở gần kia đã thoát khỏi vây khốn rồi. Bất quá tên này, sau khi nhìn thấy kiếm quang lờ mờ của Hàng Lập, khuôn mặt trở nên trắng bệnh, không có hướng tới Hàng Lập mà song lên ngược lại quay đầu chạy như điên. những lúc này Hằng Lập đã đồng sát tâm, sao có khả năng để cho hắn chạy thoát? Hắn buông tay hướng tới tên đại hán, kiếm quan đó lập tức theo đuôi bắn ra. Chớp mắt đã tới phía sau đại hán. Quấn lấy cổ tên đại hán, cái đầu tên đại hán đó liền dễ dàng lăn trên mặt đất. Còn hàng quan hộ trên thân thể thì như thể không hề tồn tại, tựa hồ như vô tác dụng. Tên áo vàng thấy cảnh này. Nào còn dám chần chừ thêm Từ trên thân lấy ra một đạo phù lực Vỗ lên trên người Tiếp đó điện biến dài thành đôi cánh màu vàng To lớn, khẽ đập Người liền bay lên không trung Nhắm ra xa mà bay đi Mà Hàng Lập lại thu kiếm quang Đuổi tới, theo sát tên áo vàng Không tha, tên áo vàng càng bay Càng nhanh, luồng sáng trò nhất thời Không đuổi theo được Hàng Lập có chút sốt ruột Tâm lý sinh ra ác độc Pháp lực toàn thân không có giữ lại bà lấy ra dùng vầng sạch hồi mang đó lập tức như ăn phải đồ bổ bỗng tăng tốc xuyên qua ngực tên áo vàng đâm thủng tim hắn bà ra tên áo vàng la thảm một tiếng từ lưng chừng trời rơi xuống hàng lập mừng rỡ thu lại luồng sáng phi người bay ra muốn tìm một tên còn sống tra hỏi một phen đáng tiếc đợi tới khi hàng lập tới tên áo vàng đã chết rồi y như bị té chết việc này khiến cho hàng lập buồn bực không thôi Nếu như không có nhân chứng, vậy chỉ có thể lục người tên này, xem xem có thể tìm ra đầu mối hữu dụng nào không. Đợi sau khi hàng lộc không khách khí, lục hết đồ đạc trên người hai tên này, chả tìm thấy vật gì liên quan, ngược lại phát hiện ra một số lượng tiền bất chính đáng kể, bởi vì lên thạch loại kém trên thân bọn chúng còn hơn 50 viên, càng không thể không nói còn có một phù lục và pháp khí. Mặc dù hàng lộc đối với việc bị người đánh lén không hiểu ra sao có chút buồn bực, nhưng cũng không biết việc tán tu mất tích có phải có liên quan đến hai tên này không, nhưng cũng không dám nán lại đây lâu. Sau khi ăn một ít đan dược, liền tiếp tục lên đường. Phàm nhân tu tiên, chương 144. Trúc Cơ Đan chi tranh. Kiến Châu nằm ở phía Bắc Việt Quốc, diện tích lớn thứ hai trong 13 châu, có rất nhiều núi non, sông núi, dân cư thưa thớt, có đường biên giới với Nguyên Vũ Quốc. Còn Thái Nhạc Sơn trải dài tới tầng phía Tây Kiến Châu, phạm vi liên miên ngàn dặm, chẳng những có vô vàng các loại giả thú, ác điểu mà còn có cả người nguyên thủy, thậm chí thỉnh thoảng có kẻ tiểu phu hoặc thợ săn kể lại rằng đã nhìn thấy thần tiên, yêu quái xuất hiện. Điều này khiến cho nơi đây càng trở thêm vẻ thần bí. Người thế tục đương nhiên không thể ngờ được rằng Hoàng Phong Cốc ở giữa tòa núi non trung bộ này đã sớm bị một trong thất đại tiên phái kiếm cứ đã mấy ngàn năm. Từ trên nhìn xuống, nơi này và những dãy núi khác cũng không khác gì nhau, cũng có sơn lệnh hiểm trở, cây cối um tùm rậm rạp, nhưng trên thực tế nó được một tòa kỳ môn đại trận siêu lớn bao trùm, tất cả đều là ảo giác mà thôi. Phía dưới thực ra đã sớm mọc lên vô số lâu đài, đại điện, lại còn có cả một số người tu tiên, trần đạp pháp khí hình lá cây, bay qua bay lại không ngừng. Chức môn hiện tại của Hoàng Phong Cốc là Trung linh đạo, tuổi đã hơn trăm, nhưng vẫn trong có dáng vẻ của một trung niên khoảng 30. Thân mang tu vi hậu kỳ của trúc cơ kỳ, trời sinh tính trầm ổn, có tài tổ chức, có uy vọng rất cao trong bổn môn. Các trưởng bối và sư huynh đệ của hắn đều cực kỳ tin phục. Nhưng hôm nay, vị chữ môn luôn thong dong tự tại, tràn ngập tự tin này lại đang mày ngồi trên chủ vị ở đại điện. Nhìn cuộc cãi nhau kịch liệt Giữa một vị người trung niên Và một vị lão giả có vẻ thiếu nhẫn nại Còn ở hai bên Đang có hơn mười tu sĩ khác Cũng đang nhìn Những người này đều là nhân viên quản sự Của hàng quốc, của hoàng phong cốc Mộ dung sư huynh Rõ ràng mấy tháng trước đã được phân chia đủ trúc cơ đang để dùng Sao hôm nay lại cứ đòi không cấp cho cháu ta Mà cấp cho một vị tán tu Như vậy là không công bằng Lão giả giận tím mặt xông tới quát lên với một trung niên, điều khiến người ta kinh ngạc chính là vì lão giả đỏ đàng già hơn so với người trung niên rất nhiều, nhưng lại luôn mồm gọi đối phương là sư huynh. Dịp sư đề, việc này chỉ ngẫu nhiên xảy ra thôi, cả trăm năm mới có một người cầm thanh tiên lệnh tới bổn môn, làm sao chúng ta có thể mặc kệ không hỏi tới? Phải cấp cho người ta một viên trúc cơ đàng chứ? Người trung niên thần tình không đổi, nhẹ nhàng nói. Nhưng người này căn bản không phải là người của gia tộc tu Tiên, chỉ là một tên tán tu, vậy mà cũng phải cho hắn một viên trúc cơ đáng. Ta thấy chỉ cần cho hắn nhập môn, đã coi như hắn có phúc đức lắm rồi. Lão giả mặt đỏ tới mang tay, cãi lại. Diệp sư đệ, không thể nói như vậy được. Làm sao người có thể biết được tổ thường của người ta có phải là người gia tộc tu Tiên hay không? Nói không chừng chỉ là do gia tộc suy yếu mới trở thành tán tu. Hơn nữa, ai có thể can đoan rằng Gia tộc của mình sẽ mãi mãi, không suy yếu. Nói không chừng, dịp gia của dịp sư đệ một ngày nào đó cũng sẽ suy thoái. Đến lúc đó, hậu nhân của dịp gia cầm thăng tiên lệnh tới tìm. Người hoàng phong cốc chúng ta cũng không cho hắn trúc cơ đan, mà chỉ cho hắn nhập môn thì sao? Nếu sư đệ có thể phát lời thề độc trước mặt mọi người ở đây, mộ dung ta sẽ quay đầu tuyệt không hề nhắc đến truyền trúc cơ đan. Người trung niên nói thẳng vào vấn đề, khiến lão giả mặt trắng bệch không nói được một lời nào. lão giả làm sao dám phát ra lời thề có hậu hoàng vô cùng như vậy. hơn nữa nếu hắn thật làm cũng chỉ có kẻ trước mặt này bỏ qua cho mà thôi. ai biết liệu có kẻ nào khác tiếp tục nhảy ra phá bệnh không đây? nhưng tại sao là phải lấy của cháu ta? lấy của người khác không được sao? lão giả không cam lòng lớn tiếng hỏi. việc này là do cháu của sư đệ đã không thật sự nỗ lực không ngờ lại đạt thấp như vậy khi kiểm tra. Người trung niên lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Thấy bộ dạng của người đối diện như thế, lão giả căm hận, cắn chặt hàm răng. Nhưng vì lợi ích quan trọng của cháu mình, vẫn cố gắng nói: cháu ta đúng là thấp thật, nhưng cũng không phải là người cuối cùng được dùng trúc cơ đang Chẳng phải là còn hai người thấp hơn sao? Sư đệ nói không sai, đúng là còn hai người khác đứng sau cháu của đệ. Nhưng tình huống của hai người này thực sự có chút đặc thù, cũng chỉ còn cách ủy khuất cho cháu của dịp sư đệ mà thôi. người trung niên nói với vẻ rất tiếc nuối. có gì đặc thù? nếu không cho ta một lý do tâm phục khẩu phục, ta sẽ không nuốt nổi giọng điều này. lão giả nổi nóng nói năng một cách thô lỗ. làm loạn sao? cái gì mà không nuốt được? hai người này quả thực là đặc thù, nên phải chọn bọn họ mà bỏ qua cho cháu của sư đệ. cũng là đã được ta gật đầu đồng ý. còn lý do, sư đệ không hỏi ta cũng sẽ giải thích cho người nghe." Chung Lên Đào thấy lão già ăn nói không suy tính, liền trầm giọng mắng. Lão già thấy Chung Lên Đạo như vậy, trong lòng đùng mình, hắn chỉ biết là khi kiểm tra thì đứng sau cháu mình còn hai người, nhưng đó là ai thì thật sự hắn không biết, điều này làm hắn thật sự bất bình, chẳng lẽ còn có ngoại lệ nào đó khiến cho trưởng môn luôn luôn công chính, nghiêm minh cũng phải thiên vị. Chung Lên Đào phẩy tay, Ý bảo trung niên thư sinh ngồi nguyên vị Rồi thở dài nói Dịp sư đệ Lần này sợ rằng thật sự Phải ủy khuất cho cháu của đệ một chút Một trong hai người kia Chính là hậu nhân duy nhất còn lại Của Hồng Phất Sư Thúc tại Thế Tục Cho nên mặc dù tiểu cô nương lúc đầu Kiểm tra không hợp cách Nhưng sau ngay từ đầu Ta đã chọn để nàng dùng trúc cơ đan Nói vậy dịp sư đệ sẽ không đòi Hủy trúc cơ đan của người này chứ Lão giả vừa nghe thấy tên Hồng Phất lập tức hoảng sợ, sắc mặt đại biến, đứng bật dậy. Nếu đúng là hậu nhân của Hồng Phật sư thúc, đương nhiên là phải nghe lời, tiểu đệ làm sao mà không kính trưởng bối, đối với an bài của người, tiểu đệ tâm phục khẩu phục. Lão giả sắc mặt hơi trắng bệch nói ra. Chung đại trưởng thấy ánh mắt lão giả như vậy, cũng không ngạc nhiên. Dù sao cũng là nữ nhân duy nhất đạt tới kết đăng kỳ của hoàng phong cốc, bị Hồng Phật sư thúc này tính tình hẹp hòi, ai mà chẳng biết? Nếu thật sự cho rằng tiểu cô nương kia Không đủ tư cách Chẳng những lão giả phải gặp xui xẻo Mà sợ rằng ngay cả trưởng môn nhân sau này Cũng chẳng vui sướng gì Vẫn còn một người nữa đâu Lão giả vẫn còn chưa tư bỏ ý định Mặc dù biết những người này Thì có đầy đủ lý do Nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ Người còn lại là một kẻ thân mang gì Linh căn Phong thuộc tính Lý do của người này như vậy đã đủ chưa Trung linh đạo vút râu Chậm rãi nói Lão giả nghe như vậy im lặng không nói được gì. Môn quy Hoàng Phong Tốc đã quy định, người có thiên căng và dị linh căng được ưu tiên trúc cơ, như vậy còn có thể phàn nàn được gì? Nhưng cháu trai của hắn, mặc dù không phải là cháu ruột, nhưng ngay từ khi nó nhập môn, hắn đã tận mắt, nhìn thấy nó lớn lên hàng ngày, còn thân thiết hơn cả cháu ruột. Như vậy làm sao nhẫn tâm nói cho nó rằng nó bị hủy tư cách được trúc cơ? Cháu của ta thật sự vô vọng sao? phải biết rằng sẽ phải đợi thêm 10 năm nữa, cháu ta sẽ bỏ lỡ chút cơ kỳ tốt nhất, trong đời này căn bản là vô vọng tiến vào chút cơ kỳ." Giọng lão giả có vài phần thê lương, khiến không ít người ngồi đó phải trầm ngâm. Diệp Sư Đề thật ra không phải là đã hết cách đâu. Một lão giả có diện mục hơi âm trầm với chiếc mũi ưng dài đứng dậy, an ủi Diệp lão giả. "Cả gì ngồi sư huynh, ngài vẫn còn biện pháp sao?" Diệp lão giả vừa nghe Tinh thần tư tịnh hẳn lên, trong buồn phái thì vị ngô sư huynh này vốn nổi danh túc trí đa mưu, nó không chừng, đúng là có biện pháp thật. Ngô lão giả mỉm cười, vẫn không đáp mà quay ngược lại, cao giọng hỏi chung linh đạo. Xin hỏi trưởng môn, người mang thăng thiên lệnh có thuộc tính linh căn gì, đã kiểm tra chưa, từ chất thế nào? Hình như không tốt lắm, vương sư đệ, người đã tự mình mang người đến kiểm tra, người nói đi. Trung linh đạo nói với một người ở phía bên tay trái Vâng, trưởng môn sư huynh Một người bị trung niên, dáng vẻ hơi xanh sao, đứng lên, thẳng nhiên nói Người này tuổi không lớn, bộ dáng khoảng 18-19 tuổi Công pháp trụ cột là Mộc, thuộc tính sơ kỳ tầng thứ 9 thiếu mất tính kim của Linh Căng thuộc tính, thuộc về Ngụy Linh Căng Theo tổng thể phán đoán, người này tư chất tầm thường Nhưng chắc hẳn đã từng có kỳ ngộ Và cũng có thể đã chăm chỉ khổ luyện Nếu không thì căn bản không thể nào đạt tới được cảnh giới ngày hôm nay Nếu hắn không gặp kỳ ngộ nào thì cơ bản đời này nhiều lắm chỉ luyện tới tầng thứ 11, 12 của công pháp trụ cột Không cách nào tiến được tới trúc cơ kỳ Cho dù có dùng một viên trúc cơ đan thì khả năng tiến nhập vào trúc cơ kỳ cũng chỉ là 1% Tốt! Ngô Lão Giả còn chưa chờ bị Vương Sư Đệ nói xong để lớn tiếng cắt lời Tốt cái gì? Diệp lão giả không nhẫn nại được, liền hỏi, những người khác cũng đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn lão giả họ Ngô, chỉ có Chung Linh đào hơi nhíu mày, trong lòng đoán được vài phần. "Xin hỏi trưởng môn sư huynh, nếu là người ta chủ động không dùng trúc cờ đan thì có tính là chúng ta vi phạm lời hứa không?" Lão giả họ Ngô hỏi, "Đương nhiên, nhưng bất luận kẻ nào cũng đều không được phép dùng thủ đoạn uy hiếp và bắt buộc, nếu không thì danh tiếng của Hoàng Phong Cốc chúng ta sẽ bị hủy hoại." Chung trưởng môn nhẹ nhàng nhắc nhở. "Xin trưởng môn yên tâm, việc này là đương nhiên." Lão giả họ Ngô mỉm cười, sau đó quay đầu nói với Diệp lão giả. "Diệp sư đệ, ngươi không ngại hao tổn một ít đồ, mua chút cơ đan của hắn chứ? Phải biết rằng tư chất hắn thấp như vậy, xác suất sử dụng trúc cơ đan thành công thấp đến đáng thương, hẳn là sẽ muốn đổi trúc cơ đan lấy thứ gì đó hữu dụng hơn." Ngô lão giả Bộ dạng tràn đầy tự tin. Chương 145. Bất tốc chi khách. đứng vậy, Ngô sư huynh, thật sự là ý kiến hay." dịp Lão giả hai mắt sáng người hưng phấn hẳn lên. Sau đó, hắn quay đầu, giọng đầy hy vọng nói với Chung Linh đào trưởng môn sư huynh, có thể cho ta gặp người mang Thăng Đăng lệnh được không? Ta muốn giao dịch cùng hắn, tiến hành trao đổi để hắn chủ động buông trút cờ đang." Chung Linh đào nghe vậy, trầm ngâm một chút, Rồi gật đầu đáp ứng. Nhưng lại dặn dò lão giả thêm lần nữa. Không được dùng các thủ đoàn mua bán cường hành. Rồi mới cho vị vương sư đệ kia. Đưa hắn đi gặp vị khách không mời đó. Lão giả và vương sư đệ ra khỏi đại điện. Đợt tức dùng pháp khí hình chiếc lá bay lên trời. Hướng thẳng tới ngân tân lâu của Hoàng Phong Cốc. Còn trong một căn phòng của ngân tân lâu Hoàng Phong Cốc. Một thanh niên đang nằm trên giường. Nhìn nóc nhà đến xuất thần. Hắn đúng là hàng lập. Theo những người thắng ở Thăng Tiên đại hội cùng tới Hoàng Phong cốc. Lúc đầu, sau khi hàng Lập giết chết hai người tu tiên đánh lén hắn, rồi vô tình đi thẳng tới làm Châu, bộ sơn lệnh bí ẩn tham gia Thăng Tiên đại hội, chính mắt thấy lôi đài tranh đấu, so với lời nói của Hồ Bình cô còn thảm thiết hơn ba phần. Sau khi trải qua một phen sinh tử, các lôi đài đều có người được chiến thắng. Lúc này, người dẫn đường của bảy đài tiên phái rốt cuộc cũng hiện thân. Mà người dẫn đường của Hoàng Phong Cốc Chính là vị vương sư đệ kia Hàng Lập sau khi thấy người dẫn đường Của Hoàng Phong Cốc Cũng đã suy nghĩ rất kỹ Xem có nên quyết tâm mạo hiểm thử một lần Cầm thang tiên lệnh Nộp cho vị dẫn đường này xem Khiến cho đối phương rất cực kỳ kinh ngạc Đối phương lúc đó Tỏ vẻ có thể đưa được Hàng Lập về môn phái Nhưng cụ thể Sẽ xử lý hắn và thang tiên lệnh thế nào Thì phải do trưởng môn của bọn họ quyết định Dù sao việc thu hồi thang tiên lệnh cũng là việc đã xảy ra 4 năm 500 năm trước. Hàn Lập đương nhiên sẽ không phản đối, nếu không cứ để hắn tự mình đi tìm Hoàng Phong Cốc Sơn môn thì quả là khổ cực. Cứ như vậy, vì ánh mắt kinh ngạc của các người tu tiên, Hàn Lập và 10 tên thắng trận ngồi trên một pháp khí to lớn hình một chiếc thuyền, cùng được vị dẫn đường Vương sư đệ này mang trở về Hoàng Phong Cốc, an bài hắn ở đây, để hắn chờ đợi câu trả lời. Về phần 10 người bọn hắn cũng đã bị tách nhau ra. Chẳng biết đã được đưa tới những đâu. Hàng lập đời ở đây cũng đã 3-4 ngày, chẳng hề bước ra khỏi cửa phòng, chỉ có một gã sai vặt, khoảng 11-12 tuổi, mỗi ngày đưa cơm tới, còn lại thì không hề gặp ai khác. Đó không phải vì sợ hàng lập không thành thật, mà chỉ là do người dẫn đường họ vương kia, an bài hắn tại đây, để kiểm tra xác định thuộc tính của hắn cho chính xác. Bởi vì hắn không phải đệ tử của Hoàng Phong Cốc, cho nên cũng phải chịu một chút cấm pháp tạm thời không thể ra khỏi phòng nếu xúc động cấm pháp sẽ bị cấm pháp vây khốn nghe người dẫn đường họ vương nói như vậy hàng lập tự nhiên không khỏi hồi hộp về trường hợp của mình hơn nữa sau khi biết mình là tứ chút thuộc tính ngụy linh căn thì tâm tình của hắn lập tức cũng trở nên bất an mặc dù hàng lập đặt sớm biết từ chất tu tiên của mình thấp kém nhưng khi chính tài mình nghe được như vậy thì cũng buồn bã uể oải suốt một ngày xem ra Nếu hắn muốn có thu hoạch trên con đường tu tiên thì chỉ có cách lợi dụng các loại đan dược từ bên ngoài trợ giúp. Chỉ là sau khi trường xuân công của hắn tới tầng thứ 9, cảm thấy hiệu quả của Hoàng Long Đan và Kim Tủy Hoàng giảm bớt rất nhiều, tác dụng trợ giúp giảm bớt rất nhiều so với trước kia. Xem ra, phải tìm những loại kỳ hoa dị thảo, điều chế những loại linh dược khác phù hợp với người tu tiên chân chính, lúc đó mới không làm chậm tiến độ tu hành của mình. Hàng Lập đang có những suy nghĩ kỳ quái, thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nhưng lại không phải là của một người. Hàng Lập chấm chỉnh tinh thần, xem ra, chờ đợi khổ sở đã nhiều ngày, đốt cuộc tin tức cũng đã tới. Tiểu hữu, ở chỗ này đã quen chưa? Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Tiếp theo, truyền đến thanh âm của người dẫn đường họ vương. Theo sau người này, từ bên ngoài phòng đi vào, còn có một vị lão giả mặt đỏ. Vương tiên sư, khỏe chứ? Hàng Lập bật người nhảy từ trên giường xuống, cung kính thi lễ nói. Hắn hiểu rõ nhiều người dù không trách, nhưng có thái độ cung kính một chút, cũng chỉ tốt thêm cho hắn mà thôi. Vị này là... Hàng Lập nhìn lão giả, có chút nghi hoặc hỏi. Đây là sư huynh ta, họ dịp. Vương sư đệ cười cười, giải thích. Họ diệp. Hàng Lập lấy làm kinh hải. Chẳng lẽ việc hắn theo kim quan thượng nhân giết người đoạt lệnh đã bị bại lộ, nên người dịp gia tìm tới sao? Nhìn sắc mặt lão giả này dù không được tốt, nhưng cũng không có dáng vẻ nghiến răng. Hàng lập âm thầm suy si tính, nhưng ngoài mặt lại không hề lộ ra bất kỳ vẻ gì khác thường, lập tức nghiêm giọng nói. Thì ra là dịp tiên sư. Lão giả đánh giá hàng lập từ trên xuống dưới một lần, thấy hàng lập cực kỳ bình thường, không có chỗ nào bất phàm, càng cảm thấy khả năng thành công của cuộc gặp gỡ này tăng thêm vài phần. Vì vậy, ngay hàng lập ân cầm thăm hỏi thì cũng tươi cười nói. Hà, hàng tiểu hữu không nên đa lễ Nếu tiểu hữu đã cầm thăng tiên lệnh Tới hoàng phong cốc chúng ta Bởi tiểu hữu chính là đệ tử bổn môn rồi Cho nên cứ gọi ta là dịp sư thúc Không nên khách khí như vậy Hàng lập vừa nghe lão giả nói xong Tâm tư trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều Nhưng lại nổi lên vài phần nghi hoặc. Đối phương nói chuyện khách khí như vậy Xem ra không phải là muốn trả thù Nhưng khách khí tới mức đó Thì đúng là có chút quá đáng Cái gì mà nói không phải là người ngoài Hằng Lập cảm thấy đau cả đầu Hàng tiểu hữu Dịp sư huynh nói không sai chuẩn bổn môn đã đồng ý cho tiểu hữu gia nhập bổn cốc Trở thành bổn môn đệ tử Cũng sắp cấp trúc cơ đan cho tiểu hữu sử dụng rồi Vương sư đệ cười hì hì nói Thật chứ Cho dù Hàng Lập luôn trầm ổn Tỉnh táo Nhưng nghe được tin này Cũng không khỏi hưng phấn hẳn lên Hận không thể hoa tay múa chân vài cái Để phát tích kích đồng trong lòng Thấy bộ dáng Hằng Lập như vậy Vương sư đệ mỉm cười, cũng không thể hiện gì, từ hồ như đã sớm đoán được trước biểu hiện của hàng lập. Vương sư đệ, ta muốn cùng hàng sư đệ nói chuyện riêng một chút, người đi nghỉ một chút, được không? Lão già có chút không thể bình tĩnh được, rốt cuộc cũng nói ra điều, mà lão muốn nói ngay từ khi bước vào trong căn phòng. Đương nhiên có thể, sư đệ về trước, sư huynh và hàng sư đệ nói chuyện xong, thì cũng về nhé. Vương sư đệ âm thầm thở dài một hơi. Lịch Hàng Lập một cái rồi đi ra khỏi phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người là lão giả họ Diệp và Hàng Lập. Hàng Lập ngàn nhiên nhìn sự việc phát sinh trước mắt. Tại sao vị họ Vương đó nói đi là đi, lại còn có một vị từ xưng là sư thúc muốn nói chuyện với mình. Mặc dù không biết vị Diệp sư thúc này muốn gì, nhưng Hàng Lập vẫn mơ hồ như cảm thấy một tia bất ổn. Lão giả cũng thấy Hàng Lập bất an, nhưng hắn không quan tâm thắng tin tưởng rằng mình có thể đề xuất ra cái gì đó, chắc chắn là sẽ làm cho người trẻ tuổi còn chưa mấy kinh nghiệm đời này mở rộng tầm mắt, khiến cho giao dịch của mình được hoàn thành thuận lợi. Hàng Sư Điệt Sư thúc ta tính tình thẳng thắn cũng không muốn quanh co. Ta nói thẳng luôn, ta muốn mua chút cờ đan của Sư Điệt. Chẳng biết ý Sư Điệt thế nào. Lão giả nói thẳng vào vấn đề. Không ngờ là muốn mua chút cờ đan của mình. Mình không nghe nhầm chứ ai lại đem trúc cơ đan cho người khác bao giờ. Hàn Lập vừa nghe thấy vậy, bắt đầu sửng sốt, nhưng tiếp đó thì sắc mặt đại biến, trở nên rất khó coi. Hàn Sư Điệt cứ yên tâm, ta sẽ không để trúc cơ đan của sư Điệt phải thiệt thòi đâu. Ta đang có 7 8 khối linh thạch bậc trung, một ít sơ cấp linh phù bậc trung và vài bài pháp khí thượng hảo hạng. Sư thúc còn có một ít đan dược tinh tiến pháp lực, mặc dù không thể sánh với trúc cơ đan, nhưng cũng là linh dược khó kiếm trong môn phái. Chỉ cần hàng sư điệt đồng ý, tất cả đều có thể dùng để đổi lấy trúc cơ đan Lão giả đương nhiên, thấy ánh mắt hàng lập biến hóa, vội vàng giải thích. Hàng lập nghe nói như vậy, sắc mặt khá lên rất nhiều. Hắn cảm thấy trong lời nói đối phương, có thành ý. Từ hồi như bị sư thúc này, cũng không có ý định dùng sức mạnh chiếm đoạt, mà thật sự muốn mua trúc cơ đan của mình. Chương 146 Thành Giao Bất quá trúc cơ đan Tuy chưa chính thức gặp mặt qua, nhưng giá trị và tầm quan trọng của nó thì Hàn Lập cũng đã được biết tới. Ngẫm lại trong Thăng thiên Đại hội, có gần ngàn người tu tiên tại Lôi Đài tranh đấu đến sống chết, cũng là vì cái gì? Chẳng phải là hơn phân nữa đều do sự hấp dẫn của Trúc cờ đang sao? Mà lúc này vì dịp sưu thúc là định dùng một chút linh thạch và pháp khí để hoán đổi, chẳng lẽ còn tưởng mình là một đứa vừa xuất sơn. Hàn Lập âm thầm cười lạnh nghĩ như vậy. Nhưng ánh mắt lại mang vẻ cung kính Từ hồ đang chăm chú Nghe đối phương nói chuyện Diệp lão giả đối với biểu hiện của hàng lập Rất hài lòng Dù sao thì vái vị sư chất tương lai này Khi nghe tới việc hoán đổi trúc cơ đan Thì cũng không có cử tuyệt ra mặt Xem ra thật sự còn có hy vọng trao đổi được Ngay từ đầu Hắn cũng không định nói ngay Việc trao đổi trúc cơ đan Bởi chỉ cần là người có chút tâm cơ Cũng sẽ không thể đem vật trần quý như thế Ra trao đổi Hắn cũng chỉ là bên ném đá, dò đường thôi. Nhưng nhìn thấy thái độ của đối phương cũng không hẳn là không có thể thương lượng được, làm cho hắn cực kỳ vui vẻ. Chỉ cần đối phương có ý định hoán đổi, là tuyệt đối sẽ tự tin có thể thỏa mãn các yêu cầu của đối phương để đổi lấy viên trúc cờ đan. Nghĩ tới đây, nét cười trên mặt Diệp Lão Giả lại càng đậm, lại như thấy bộ dáng của hàng Lập trông thuận mắt hơn rất nhiều. Hàng Sư Điệt, nói vậy Sư Điệt chắc cũng biết Bản thân linh căng là tướng linh căng chút tính như vậy. Bản tư chất của sư điệt, dù có phục dụng trúc cơ đan thì hy vọng trúc cơ thành công cũng rất nhỏ. Nếu thật sự phục dụng trúc cơ đan thì tối đa sư chất cũng chỉ có thể làm pháp lực tinh tiến công pháp tăng lên 2-3 tầng mà thôi. Như vậy thật là quá lãng phí. Sư điệt không bằng người đem vật ấy, đổ lấy thật nhiều các thứ hữu dụng cho ngươi. Đó chẳng phải là tuyệt vời hơn sao. Hơn nữa, lão giả bắt đầu nói thao thao bất tuyệt để dụ dỗ Hàng Lập mà Hàng Lập mặt ngoài tự như đang chăm chú lắng nghe vì dịp sư thúc trường thiên đại luận nhưng trong lòng bắt đầu có sự tính toán không ngừng so sánh sự lợi hại trong vấn đề này nói thật ra, hắn cũng biết đối phương nói là sự thật nếu chỉ là phục dụng một viên trúc cờ đan thì tỷ lệ thành công của mình thật sự là vô cùng nhỏ nhưng là bắt Hàng Lập đem một viên trúc cờ đan này đi cho thì thật khiến cho hắn có chút không cam lòng Dù sao cơ hội không đến lần nữa Bất quá, vẫn có thể có một chút hy vọng Trúc cơ thành công hay không Nhưng nếu không cấp trúc cơ đang Cho bị dịp sư thuốc này Thì cuộc sống sau này Tài hoàng phong cốc khẳng định Sẽ không có kết quả tốt 9 phần 10 sẽ vô cớ kết oán với người này Hơn nữa nhìn đối phương dường như Trong hoàng phong cốc Cũng có một ít thực quyền Như vậy nếu đắc tội Sẽ càng khó khăn hơn Dịp sư thuốc vậy hạ có thể hỏi người muốn đổi viên trúc cơ đan này làm gì không? với tù vị của sư thúc thì cũng không cần dùng vật ấy nữa mà. hàng lập suy nghĩ hồi lâu vẫn còn không hiểu được tại sao đối phương lại muốn trao đổi. diệp lão giả tuy bị hàng lập cắt đứt chuyện đang nói nhưng trên mặt lại không lộ ra vẻ bất mãn. nghe hàng lập hỏi tuy có trù trừ một chút nhưng vẫn còn trả lời. nếu hàng sư điện đã hỏi sư thúc cũng không muốn giấu giếm viên trúc cơ đan này là để cho cháu của dịp mộ phục dụng mong sư chất có thể thành toàn cho hắn được không? Hằng lập vừa nghe trong lòng không khỏi cười thầm nghĩ cháu vậy là quan hệ vô cùng thân cận hơn nữa có thể làm cho vị sư thúc này hao tốn phí lực không tiếc danh bà cúi đầu hướng một vị vạn bối và xin hoán đổi chút cờ đan khẳng định là một vị chân tôn rất được sủng ái xem ra nếu không đổi thì chắc chắn sẽ chọc giận vị sư thúc này vì mình sống tại hoàng phong cốc. Cũng đừng nghĩ tới việc an ổn mà sống, chỉ đành nhẫn nhịn đáp ứng đối phương. Về phần phục dụng trúc cơ đăng, đành để về sau nghĩ biện pháp khác. Hơn nữa bản thân còn sở hữu cái bình nhỏ thần kỳ, chỉ cần có thời gian thì đang dược gì mà không thể phối chế. Hàng Lập hiểu rõ lời hài trong lòng, liền có ý chủ, bất quá lại muốn làm cho đối phương phải xuất ra một cái giá lớn để trao đổi. Bởi vậy liền trên mặt làm ra vẻ u sầu, chán nản. Sư thúc Không phải là vạn bối bất kính với trưởng bối, nhưng trúc cờ đan đối với sư chất cũng là trọng yếu vô cùng. Cho dù vạn bối tư chất kém một chút, nhưng cũng không phải là không có cơ hội thành công sao. Nếu lần này buông bỏ trúc cờ đan, thì vạn bối cả đời chắc sẽ khó lòng tiến thêm trên con đường tu chân. Lão giả nghe Hằng Lập nói xong, tâm lý không nhịn được, có chút khinh thường thầu nghĩ. Hả, chỉ bằng tư chất của ngươi mà cũng muốn lo lắng về con đường tu chân, thật là không biết lượng sức. Nhưng ngoài mặt, lão giả vẫn nhớ tới việc chính nên vừa khuyên giải lại vừa hứa hẹn rất nhiều, nhằm làm cho hạng lập hạ quyết tâm trao đổi trúc cơ đan Hạng lập nghe xong trong lòng không ngừng cười lớn, nhưng ngoài miệng lại nói ra những lời mềm yếu, làm cho lão giả càng thêm hưng phấn không ngừng, đưa ra ngày càng nhiều các điều kiện. Sự điệt, nếu ngươi có thể trao đổi trúc cơ đan với ta, thì các công việc tạp vụ của đệ tử làm trong cốt, sự thúc có thể cho ngươi tùy ý lựa chọn. Lão giả thấy mắt hàng lập sắp sự đáp ứng, liền tung ra một chiêu sát thủ cuối cùng. Tạp vụ Hàng lập ngây người, nhìn hắn. Đúng vậy, phải biết rằng đệ tử cấp thấp của Hoàng Phong Cốc mỗi tháng đều phải hoàn thành nhất định một loại công tác được giao. Ví dụ như đi giám đốc quản công tại quán trang ở phường thị của bổn Môn. Nếu làm tốt, sẽ được làm chấp sự đệ tử trong cốc, trông coi một ít linh cầm dị thú hay một ít linh căng kỳ dị dược bảy tám loại công tác khác nhau. Sau đó, sau khi hoàn thành công tác cụ thể, sẽ được môn nội cấp cho một ít linh thạch để thưởng công Sư thúc ta chính là quản sự phụ trách các loại công tác trong cốc Cho nên nếu sư điệt thích loại công tác nào, có thể nói với ta một câu để ta thành toàn cho Dịp lão giả tại nơi này cũng là có vài phần đại quyền Mà hàng lộc nghe được những lời này thì không thể thốt nên lời Xem ra, vô luận tại nơi đâu đều sẽ có những người có quyền có chức mưu lời tư Dù là một tu tiên đại phái như Hoàng Phong Cốc cũng không ngoại lệ. Bất quá đối phương vừa rồi đã nhắc tới công tác kỳ dự, đã làm cho Hàn Lập rung động không thôi. Cái công tác này chẳng phải đã cấp cho mình một cơ hội sao? Hơn nữa đối phương là cho mình không ít chỗ tốt. Nếu như vẫn tiếp tục trì hoãn không đáp ứng, sẽ làm đối phương có cảm giác mình quá tham lam, cũng chính là làm mất hình tượng tốt về mình trong mắt hắn. Nghĩ thông suốt, Hàn Lập làm bộ cuối cùng cũng đã chấp nhận liền ủy khuất nói với lão giả nếu dịp sư thúc đã đó như thế nếu bạn bối không đáp ứng thì có vẻ không cho sư thúc chút thể diện nào chỉ cần sư thúc thật sự có thể tiến thủ điều kiện vừa nói vậy sư điệp liền mang trúc cơ đang được cấp dân tặng cho vị cháu kia của sư thúc hy vọng có thể trúc cơ thành công lão giả vừa nghe lời ấy vô cùng mừng rỡ luôn miệng không ngừng nói sư điệp cứ yên tâm sư thúc đã nói qua tuyệt đối sẽ giữ lời Nhưng chốc lát nữa, khi gặp trưởng môn sư thúc thì những vật phẩm đã giao dịch có thể nói, nhưng chuyện ta ngầm giúp người làm việc thì tuyệt đối không nên đề cập tới. Hàng Lập nghe xong, liền cười cười, thích thú hồi đáp. Về điểm ấy, xin sư thúc yên tâm, và với hiểu rõ sẽ không làm việc gì ngu ngốc. Lão giả nghe xong, mặt mày vô cùng hớn hở, rất hài lòng với thái độ nhu thuần của Hàng Lập. Dương 147 Cốc nội tường tình Diệp tính lão giả, cùng Hàng Lập sau khi giao dịch xong, điện dùng pháp khí đưa hắn về nghị sự đại điện, hồi báo lại với trưởng môn chung linh đạo của Hoàng Phong Cốc. Không lâu sau, Hàng Lập đã đứng trước một thạch điện lớn cao mấy chục thước, tò mò đánh giá mấy đệ tử Hoàng Phong Cốc canh dự ở trước cửa. Những người này pháp lực đều thâm hậu hơn Hàng Lập rất nhiều, thấp nhất cũng đã có công pháp cơ sở tầng thứ 10, làm cho Hàng Lập không khỏi âm thầm, than thở. Đối với thực lực của môn phái tu tiên này Càng có cái nhìn cao hơn Diệp tính lão giả cùng hắn đến đó Thì để Hàng Lập đứng ở ngoài điện Đợi chung trưởng môn triều kiến Mà bản thân hắn thì đi vào trong Điều này tạo nên tình cảnh xấu hổ Hàng Lập đứng đơn độc ở ngoài điện Làm cho Hàng Lập chỉ thầm trong bụng một trận May mà một lát sau Từ bên trong đi ra một người trung niên áo trắng Người này trực tiếp đi tới trước mặt Hàng Lập Lạnh lùng nói Theo ta vào Chữ môn triệu ký ngươi. Sau đó, tựa như không để ý tới phản ứng của Hàng Lập, liền quay người trở về. Hàng Lập âm thầm cười khổ một mình. Xem ra, người tu tiên luyện khí kỳ tầng 9, căn bản đối phương không xem ra gì, ngay cả nói, cũng không nói thêm một câu. Mặc dù trong lòng đối với người này là rất bất mãn, nhưng bản thân Hàng Lập rất rõ ràng cơn lượng của mình tại đây, cho nên lập tức đi theo sát phía sau, đi vào đài điện. Liên tiếp đi qua ba cánh cửa lớn, đều có đệ đề tử thủ về. Hàng Lập mới tới chỗ của trưởng môn chung linh đạo, cụ Hoàng Phong Cốc, một vị trung niên, trông như mới 30 tuổi, mà hai bên đại sản, còn có hơn 10 người phục sức khác nhau, đang ngồi. Khi Hàng Lập tiến vào, những người này hơi đánh giá Hàng Lập một chút, nhưng thấy Hàng Lập tướng mạo bình thường, không có chỗ nào hấp dẫn, cũng không có hứng thú, đều dời tầm mắt đi chỗ khác, mà diệt tính lão giả cùng vị vương sư đề kia ngồi ở trong đó. tiểu Hữu gọi là hàng lập, phải không? Chung trưởng môn nhàn nhã mở miệng hỏi. đúng vậy, đệ tử hàng lập ra mắt trưởng môn. Hàng lập thuật nhìn rất thành khẩn, tiến lên làm đại lễ tham bái. không cần đa lễ, nếu tiểu Hữu có thể đưa thăng tiên lệnh tới đây, vậy bọn trưởng môn nhất định sẽ tuân thủ quy củ trước đây, đem Tiều Hử thu nhập môn hạ. Chung Linh nói, đùa cười hòa ái như luồng gió xuân nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái Mà hàng lập lại cảm thấy thân mình Như đang muốn cúi xuống Bị một luồng lực nhu hòa vô tình nhẹ nhàng nâng lên Không cách nào tiếp tục tham bái nữa Làm cho trong lòng hắn cả kinh Đối với vị trưởng môn này Càng có thêm vài phần kính sợ Theo lý thuyết Tiểu hữu ngoại trừ gia nhập bổn môn ra Còn có tư cách uống trúc cơ đan Bất quả trước đó Ta nghe dịp sư đệ nói Tiểu hữu bỏ qua viên trúc cơ đan này Mà để lại nó cho người khác Có thật vậy chăng? Chung trưởng môn cũng không có nhiều lời thừa, mà nói thẳng ra mục đích triều hắn lên điện. Đúng vậy, trưởng môn, đệ tử cảm thấy tư chất thốc kém, có uống trúc cơ đan này thật sự là quá xa xỉ. Vật trần quý như thế nên để cho vị sư huynh khác cần thiết hơn. Hàng lập sau khi nói xong những lời này, trong lòng vẫn cảm thấy đau như cắt. Đây chính là trúc cơ đan, không phải là loại đan dược mà mình vẫn hay uống thay cơm. Nếu như một viên trúc cơ đan này lạc ra ngoài đáo tu tiên giới, không tạo nên một phen huyết vụ tinh phong mới là lạ, mà hắn mặc dù ý vào có cái bình thần bí, nhưng linh đan giống như trúc cơ đan, Hàng Lập đúng là không có bao nhiêu tin tưởng có thể hoàn toàn chế ra được, làm cho những lời này của hắn hết sức không thật lòng. Hàng Lập trong lòng rất là không nở, nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện ra bộ dáng hết sức cung kính ngay lời, làm cho đại đa số người trong điện đều có chút hài lòng. Tốt, hàng tiểu hữu có thể nghĩ được như thế, trưởng bộ môn cũng cảm thấy vui mừng, bất quá tiểu hữu cứ yên tâm, bộ trưởng môn cũng sẽ không để cho tiểu hữu hy sinh như vậy. Sau khi nói xong, chung linh đạo quay đầu về phía diệp tin lão giả nói. Dịp sư đệ, hàng tiểu hữu đã dừng lại trúc cờ đan, sẽ cho cháu của sư đệ dùng, nhưng sư đệ cũng phải bồi thường tổn thất cho tiểu hữu cho tốt, nhất định phải làm cho người ta hài lòng mới được. Trung linh đạo nghiêm nghị nói. Chưởng môn, xin cứ yên tâm, ta nhất định làm cho hàng sư điệt hài lòng." Lão già thấy chuyện này thật sự thuận lợi thành công như trong tưởng tượng, không khỏi vui mừng liên miệng đáp lại. Trung linh đào thấy bộ dáng của lão giả như vậy, trong lòng khẽ kỵ thầm, khó xử lần này có thể dễ dàng giải quyết luận toàn kỳ mỹ như vậy, cũng làm cho Trung đại trưởng môn thở ra một hơi. Chuyện trúc cơ đang cứ như vậy mà đình, mà hàng tự hữu từ hôm nay trở đi, chính là đệ tử bổn môn vương sư đệ người hãy ăn bài chỗ ở cho hàng sư điền thuận tiền đó một chút môn quy của bổn tông để cho hắn làm đệ tử truyền công tu hành trước nếu có biểu hiện kiệt xuất sẽ có đề bạc chung lên đạo phân phó cho vương sư đệ tuân mệnh chữ mồn vương sư đệ đứng lên nghe lệnh nói vì vương sư thúc này lập tức dẫn hàng lập hướng ra ngoài điện cũng bắt đầu nói cho hắn biết quy củ trên dưới tài hoàng phong cốc cùng giới thiệu một vài thường thức. Hàn Lập dọc theo đường đi, tập trung tinh thần lắng nghe. Đối với hoàn cảnh tài Hoàng Phong Cốc, cũng đã có ít nhiều sơ bộ hiểu rõ. Hoàng Phong Cốc từ trên xuống dưới, tổng cộng có hơn một vạn đệ tử, trong đó đệ tử luyện khí kỳ chiếm hơn 90%, đệ tử trúc cơ kỳ chỉ có mấy trăm người mà thôi. Những người này mới là lực lượng trung kiên của Hoàng Phong Cốc, mà các đại cao thủ kết đan kỳ cũng chỉ có mấy người bằng họ cơ bản đều là bế quan trường niên, không hề hỏi đến chuyện trong cốc, trừ phi có đại sự liên quan đến sinh tử, tuận vong của Hoàng Phong cốc, nếu không ngay cả bản thân chung trưởng môn bình thường cũng không thấy mặt những người này. Về phần tu sĩ cấp nguyên anh duy nhất trong cốc, chỉ có một vị sư thúc tổ của mấy người chung trưởng môn, nghe nói tuổi đã hơn 900 năm, chẳng những có một thân pháp lực sâu không lường được, đạo thuật thông huyền là có thể nguyên anh xuất hiếu, thần du vạn lý quả thực là một vị thần tiên sống. Bất quá, lão đã sớm không có mặt trong cốc, mà cũng không có ở trong nước, mà là chu du các nước khác, ai cũng không biết khi nào mới có thể hồi cốc. Mà đệ tử luyện khí kỳ trong cốc đan đảo như thế, đương nhiên không có khả năng mỗi người đều có cơ hội uống trúc cơ đan, chỉ có đệ tử ưu tú nhất, tư chất tốt nhất mới có thể có được vinh dự này. Cho nên cứ mỗi 10 năm, đệ tử trong cốc dưới 30 tuổi đều sẽ tiến hành một lần lựa chọn Độ cạnh tranh kịch liệt cũng không dưới thăng tiên đại hội ở bên ngoài. Trên cơ bản, chỉ có kỳ tài tu tiên đạt tới công pháp cơ bản luyện đến tầng 11, thậm chí là tầng 12 mới có thể nổi trội lên trên cả, đạt được tư cách uống trúc cơ đăng. Cứ như vậy, nghiêm khắc tuyển ra mấy trăm đệ tử tốt nhất. Sau khi uống trúc cơ đăng, có thể thông qua trúc cơ tiến vào trúc cơ kỳ, cũng chỉ có hai ba chục người mà thôi. Còn số khác, pháp lực chỉ tiến thêm một bước Đạt được công pháp cơ sở, tinh tiến đến tột đỉnh mà thôi, cũng vẫn dừng tại luyện khí kỳ. Vì vậy, rất tự nhiên, đệ tử trong cốc được phân ra làm ba tầng. Cấp thấp nhất chính là các đệ tử chưa từng được uống qua trúc cờ đan. Những người này trong cốc là nhiều nhất, cũng là nhóm người có pháp lực thấp nhất. Những người này chẳng những bình thường, phải làm tạp vụ nhiều nhất, thời gian tu luyện là ít nhất, hơn nữa là người có địa vị thấp nhất trong cốc. Mặc dù bọn họ cũng có một cái tên gọi rất là khí thế, chấp sự đệ tử. đề vị so với bọn họ tốt hơn một chút là những đệ tử đã được dùng trúc cơ đan nhưng chưa tiến vào trúc cơ kỳ. Những người này thường công pháp cơ sở cơ bản đã tiến tới đỉnh điểm, pháp lực so với các chấp sự đệ tử mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí có một vài công pháp trung cấp đơn giản bọn họ cũng có thể sử dụng, có chức trách trông coi các chấp sự đệ tử, bình thường được gọi là lĩnh sự đệ tử mà đề vị tối cao nhất, được đãi ngộ tốt nhất chính là các đệ tử có thể tiến vào trúc cơ kỳ, bằng họ được trời phú mới có thể tính là người tu tiên chân chính, là tu sĩ chân chính bước trên con đường tu tiên. Những người này sau khi trúc cơ thành công sẽ được cho phép tìm nơi linh khí sung túc tại Thái Nhạc Sơn mạch để một mình tu luyện, có thể không cần chịu bất cứ tạp vụ gì, chỉ chuyên tâm tu luyện, hơn nữa hàng năm Còn có thể được phát cho các loại vật liệu hy hữu cùng một lượng lớn lên thạch để trợ giúp tốc độ tu luyện của bọn họ. Nghĩa vụ duy nhất của bọn họ chính là khi bộ môn gặp đại địch thì mới ra tay, không được kháng lệnh. Hoàng Phong Cốc, ngoài trừ những đệ tử này ra, còn có các quản sự có thực quyền chân chính, thao túng trong phái. Các quản sự này đều sau khi tiến vào trúc cơ kỳ, trải qua một thời gian tu luyện, từ biết vô vọng tiến vào kết đăng kỳ. Quận họ tự nguyện không tiếp tục tu luyện mà nguyện ý phụ trách các sự việc trong cốc. dịp tính lão giả cùng mười mấy người trong đại điện kia đều là quản sự như vậy. Nhưng thật ra nghiêm khắc mà nói, chung linh đạo vị trưởng môn này cũng là một gà quản sự cao cấp. Chỉ là hắn phụ trách tổng thể các việc trong môn phái là quản sự của các quản sự khác mà thôi. Trần Chính quyết định đến sinh tử tồn vong của môn phái chính là các tu sĩ kết đăng kỳ không để ý tới các sự việc bên ngoài chính là có sự tồn tại của bọn hắn mà tà ma ngoại đạo mới không dám tới tận cửa nhà. Hoàng Phong Cốc mới có thể trở thành một trong Thất Đại Tiên phái cho đến nay. Nếu không, Hoàng Phong Cốc ở trong Thất Đại Tiên phái sớm đã bị các yêu nhân pháp lực cao thâm diệt môn vô số lần. Đương nhiên, ngoài những nội dung đã nói cũng không phải là nguyên từ lời của vị Vương Xuất Thúc nói ra, mà là hàng lập từ lời kể của đối phương cùng những suy đoán mà tổng kết ra. Điều này làm cho Hạng Lập đối với hoàn cảnh, vị trí, cùng địa vị của bản thân càng có nhận thức rõ ràng hơn. Đối với cuộc sống của hắn sau này, cùng với các đồng môn khác, cũng có sự trợ giúp không nhỏ. Chương 148 Hôi y, lão giả Vượt Sư Thúc dẫn Hạng Lập đạt pháp khí hình lá. Sau khi bay một thời gian, thì tới một rạng núi xanh tốt rầm rạp, tới trước một quần thể phòng ốc đông đúc. Các căn phòng này được xây dựng bằng đá trong đất đơn sơ, hơn nữa bên trong lại không có một bóng người, tự hồ tất cả đều là phòng trống, điều này làm cho hạng lộc có chút buồn bực. Không cần giật mình, các phòng này đích phát đều bỏ không, đây này lúc đầu vốn dành cho các đệ tử mới nhập môn, đợi khi pháp lực của bọn họ đã có thành tựu mới có thể ra ngoài tìm nơi khác, mà hiện tại đúng vào thời kỳ 10 năm luân chuyển, đệ tử mới cũng còn chưa nhập môn, cho nên tạm thời bỏ không. Vương Sư Thúc lúc này thấy sự nghi hoặc của Hàng Lập, thản nhiên nói, lúc này Hàng Lập mới hiểu ra. Vương Sư Thúc dẫn Hàng Lập đi lòng vòng một hồi, làm cho Hàng Lập cảm thấy muốn chóng ván lên, thì mới dừng lại trước một căn nhà đã lớn hơn bình thường, rồi ngừng lại. Sau đó không cần giải thích gì với Hàng Lập, cao giọng hồ lên. Lâm Sư Đệ, mở cửa phòng, ta đưa đệ tử mới tới, ra mà nhận đi. vì Vương Sư Thúc này vừa dứt lời, cửa phòng kẹo kẹt một chút, Từ đồng mở ra. Vương Sự Thúc thấy vậy, không chút do dự, dẫn đầu đi vào. Hàng Lập sau khi hơi trừ trừ một chút, thì cũng đi theo vào trong phòng. Chỉ thấy bên trong phòng khá rộng, so với hắn thấy từ bên ngoài, từ hồ còn muốn lớn hơn vài phần. Điều này làm cho Hàng Lập ngầm làm lấy kỳ. Không biết là cái phòng này có động tay động chân gì vào hay không? Bà tình hình cụ thể bên trong, chỉ cho Hàng Lập một cảm giác, đó chính là một chữ loạn. Đồ đạc lung tung. Đồng một cái, cây một cái Được quăng mỗi nơi một chút Có chút quần áo, có chút binh khí Đào kiếm, bất quá theo linh lực dao động ở trên binh khí xem ra Bọn chúng thật ra đều là các pháp khí Được chế tác cũng không tệ Trừ những vật này ra Bên trong phòng còn có một vài cái búa Sẽn công cụ thường ngày Trên đó cũng ánh lên linh khí Cũng là loại pháp khí được luyện thành Làm cho hàng lập được một phen Mở rộng tầm mắt Không biết những công cụ này khi sử dụng thì các công dụng thần kỳ gì. Chính giữa phòng có một cái bàn bát tiên, mặt quay ra cửa phòng có một lão giả áo xám nhầu nát đang ngồi. Lão giả này không để ý tới hai người hàng Lập bước vào mà đang chuyên tâm sử dụng một thanh tiểu đao tinh quang lập loè, đang điều khắc một khối hoàng mục lớn. Vương Sư Thúc thấy như vậy, hơi cau mày, nhưng lập tức sắc mặt khôi phục lại, cũng không có tiếng lên quấy rầy công việc của lão giả. Bà trong phòng lấy ra một cái ghế Ngồi xuống đối diện lão giả Im lặng ngồi xem Lão giả đều khắc khối gỗ Hàng lập thấy tình hình như vậy Trợn mắt mà nhìn Cũng không nói lời nào Mà đến sau lưng vươn sư thúc Mà chờ đợi Lão giả áo xám tay động như bay Vùng gỗ từ ngón tay của hắn Bà bay tung lên Sau một thời gian gần một chén trà Một con khỉ nhỏ trông rất sống động Đã xuất hiện trong tay của hắn Lâm sư đệ điêu công mấy ngày không gặp Lại tăng tiến lên không ít Vương Sư Thúc lúc này mới miệng cười tán dương. Không có gì, chỉ là nhàn rỗi vô sự, dùng để giết thời gian mà thôi. Nhưng thật ra Vương Sư Huynh, sao lại đến đây? lão già áo xám không thèm để ý nói, nhưng hai mắt cũng đã hướng về phía hàng lật, xem ra đã đoán được ý định của hai người. Cũng không có đại sự gì, chỉ là dẫn đệ tử mới nhọc cốc đến gặp sư đệ để nhận bậc phẩm tùy thân, chính là vì hàng sư điệt này mà thôi. Hắn cười dài nói. Đệ tử mới của thăng tiên hội lần này không phải đã đến nhận rồi sao? Tại sao lại thêm một người? Hơn nữa tư chất cũng quá kém. Chẳng lẽ chung trưởng môn của chúng ta tầm mắt lại trở nên thấp kém như thế này? Ngay cả những người soàn xịn như vậy cũng được nhận vào cốc. Lào già áo xám không chút khách khí, Hàng Lập đang đứng trước mặt mà nói thẳng ra. Hơn nữa nghe ra khẩu khí đối với vị chung trưởng môn kia cũng không có cung kính. Hàng Lập nghe nói thế, tự nhiên xấu hổ vô cùng. Mà Vương Sư Thúc cũng cười khổ không thôi. Hắn biết, bởi vì chuyện năm đó, vị lâm sư đệ này đối với đường kim trưởng môn sư huynh không mấy thiện cảm. Nhưng trước mặt vạn mối như hàng lập, hắn cũng không tiện nói qua lại với vị sư đệ này. Vì vậy, hắn không thể làm gì khác hơn, là ho khan vài tiếng, đòi chuyện vấn đề. Sư đệ, vị hàng sư điệt này đã mang thăng tiên lệnh tới, bá nhập hoàng phong tốc chúng ta, xem như phá lệ thu hồi nhập môn hạ, cho nên về vấn đề tư chất cũng không quan trọng, mấu chốt là bộ môn phái phải giữ lời. Thằng Tiên Lệnh, lão giả áo xám cảm thấy ngoài ý muốn, kinh ngạc đánh giá một lần nữa hàng Lập. Nó như vậy, tiểu tử này có cơ duyên lớn, còn có thể uống trúc cơ đan. Lão giả bồi giáng, tiểu tử người vận khí thật sự quá là tốt. Theo lý thuyết là như vậy, nhưng hàng Sơ Điệt cùng Diệp sư huynh có giao dịch, tự động bỏ qua trúc cơ đan. Vương sư thúc mỉm cười nói, Bỏ qua trúc cơ đáng. Lão giả bắt đầu sừng sốt, nhưng không biết vì sao, thân sắc lập tức trở nên buồn bã, trầm mặt một hồi. Sau đó, lại mở miệng, nói ra một câu, làm cho hàng lập hết sức bất ngờ. Có thể bỏ qua cũng tốt, làm người nặng nhất chính là tự hiểu rõ bản thân. Tuổi còn nhỏ đã có thể hiểu được đạo lý này, về điểm này có thể hơn ta nhiều. Ánh mắt lão già áo xám vô cùng tịch liêu ánh mắt lúc đầu nhìn hàng lập rất lành lùng nay cũng thân thiết hơn một chút, nhưng hàng lập sau khi nghe xong lão giả nói những lời này có chút khó hiểu trong lòng hết sức phản đối. cái gì mà bảo là phải tự hiểu rõ bản thân, đó là bệnh bị bất bất đắc dĩ mới nhỏ máu trong lòng và đem chút cờ đang dường cho người khác. nếu không như thế ai mà chịu buông bỏ chứ? hàng lập không nói gì trong nội tâm thì ôm oán. lão giả nọ đột nhiên nghiêm mặt đứng dậy, lão dùng hai tay hướng đa bốn phía mà trộm mấy cái trong tay bỗng nhiên xuất hiện mấy vật phẩm hơn nữa càng ngày càng nhiều cả quá trình làm cho hằng lập trợn mắt há hốc mồm hoàng tư xa một cái thanh diệp phong khí một cái công cụ tinh luyện thường ngày một bộ liệt dương kiếm lạnh nguyệt đao bội thứ một cái thập bội trữ vật lớn một cái lão giả lạnh lùng đem các món đồ trong tay niệm qua một lần rồi đem tất cả để trên bàn vật đều ở đây Tiểu tử nhận đi, về phần vương sư huynh nếu ngươi vội ta cũng không giữ lại, thứ không thể tiện xa. Nói xong, lão giải lại từ trong lòng, lấy ra một khối gỗ, lại tiếp tục điều khắc không thèm để ý tới hai người. Vương sư thúc thấy vậy, thở dài, không nói gì, để cho hàng lập ôm lấy vật phẩm, lui ra khỏi phòng. Khi hai người vừa rời khỏi nhà, cánh cửa đã lập tức, rầm một tiếng, tự động, đóng lại. Vương sư thúc nhìn cửa phòng đóng chặt khe khẽ lắc đầu chuẩn bị dẫn hàng lập rời khỏi nơi này Ồ, người không cần đem nhiều đồ như vậy ôm vào trong lòng đâu điều chúng thu vào trong chữ bậc lớn đi phương sư thúc vừa mới quay người lại thấy hàng lập ôm một đống đồ vật ngơ ngác đứng bên cạnh mình bộ dáng ngây ngốc làm cho hắn không nhìn được có chút buồn cười liền lên tiếng nhắc nhở hàng lập sau khi nghe đối phương nói xong mới ngơ ngác đem mỡ đồ trong lòng để xuống đất từ trong đó tìm ra một cái túi lớn màu đen Cái này chính là thập bội trữ vật lớn hay sao? Hàng Lập trong lòng có chút nghi hoặc, Hắn cầm lấy túi này, nhìn cái miệng nhỏ hẹp, là nhìn so sánh với một đống vật phẩm ở bên người. Trong lúc nhất thời trụ trừ, không biết làm sao, đem những thứ này nhét vào trong túi. Người lần đầu sử dụng túi trữ vật, ta sẽ làm trước một lần cho mà xem. Vương Sư Thúc cũng rất thân thiện, xem thấy Hàng Lập gãi đầu gãi tay, liền đưa tay cầm lấy cái túi. Chỉ cần miệng túi, hướng về phía vật phẩm mà muốn thu vào, sau đó nhập linh lực vào bên trong, khóa vào vật phẩm, có thể tự động hút vào. Vương sư thúc vừa nói vừa làm thử một lần. chợt thấy hắn đem cái miệng túi hướng xuống phía dưới, bạch quang trong tay lóe lên một chút, kết quả từ trong bên trong túi phun ra một luồng bạch quang lờ mờ, đem tất cả vật phẩm nằm trên mặt đất thu vào bên trong. cái đồ vật này khi lọt vào trong bạch quang liền cấp tốc thu nhỏ lại đến một độ nhất định liền bị hút vào trong túi, làm cho Hàn Lập ở một bên fem vừa mừng vừa sợ. Phương pháp muốn lấy vật phẩm ra cũng giống nhau, quan trọng chỉ là tập trung linh lực, muốn lấy vật phẩm ra là được. Vương Sư Thúc nói rồi đem cái túi trả lại cho Hàn Lập. Nhưng khi sử dụng túi trữ vật có mấy điều kiện kiên kỳ, Hàn sư điệt nhất định phải nhớ kỹ. Vương Sư Thúc khoanh tay lại, trăn trọng nói, Hàn Lập vừa nghe Tự nhiên gật đầu ly liệt giống như gà con bổ tóc Thứ nhất Túi trữ vật đều có dung lượng Cùng tần số thu nhỏ vật phẩm nhất định Vật phẩm quá lớn Hoặc thu vào trong túi quá nhiều vật phẩm Túi trữ vật sẽ mất đi hiệu lực Không cách nào có thể bỏ đồ vào nữa Thứ hai Túi trữ vật không thể thu vật còn sống Nếu như đem sinh linh còn sống bỏ vào Thì chúng nó phải chết Không thể nghi ngờ Còn một điều nhỏ cần phải nhớ Đó là túi trữ vật cấp thấp Không có công hiệu nhận chủ, ai cướp được túi trữ vật của người, người đó sẽ có thể chiếm hữu tất cả những thứ ở trong đó, cho nên không nên đem túi trữ vật theo bên người. Trước mặt, người tu tiên khác mà hiển lộ ra, mà bản thân phải cất giấu cho tốt, nếu không sẽ gánh lấy hòa sát thân.